Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thế là tôi năng nỉ cái đám bạn tôi Tôi nói bây giờ đứa nào đi đi Thì tao sẽ cho mỗi đứa năm cục bi Trời ơi con nít mà Nghe đến đây thì thằng nào cũng khoái Thế là kéo nhau được bảy thằng đi tới chỗ thằng heo Thì trong đó thằng Phát cũng có đi nữa Thằng Phát là cái thằng mà hôm thấy thằng heo ở trên cây, cây trứng cá đó Khi mà nhóm tụi tôi đi tới chỗ cây trứng cá Thì khi đi tới gần cây trứng cá tự nhiên nó có một cái ruồng gió thổi qua. Thiệt là mát. Ú, nổi ốc quá trời. Nó giống như là kiểu chào mừng vậy. Lúc đó thì cũng thằng Phát nó chỉ. Nó nói thằng heo ngồi trên cây kia. Thì chúng tôi quay lên nhìn không thấy gì hết. Thì thằng Phát nó nói thằng heo bữa nay nhìn ghê quá à. Mặt đó máu không à. Rồi nó nó bỏ chạy. Vừa chạy nó vừa la. Ma, ma. Nó chạy muốn được thục mạng luôn tụi tôi ở đây bây giờ đứng dòm cũng không thấy gì hết thì cứ tưởng thằng phát nó giỡn nó hồ thế là cũng chạy theo nó dí lại dí nó bắt nó lại lúc đó thì không có giỡn đâu mặt nó xanh lè nó khóc nó năn nỉ nó nói, thôi thôi cho tao về đi tao sợ quá mặt thằng heo con mắt đen thui à máu trên đầu nó chảy nhỉu nhỉu xuống cây trứng cá luôn phải nói sáu đứa tôi nghe nó nói vậy đâu có tin còn nói nó mày xạo Mày biết thằng heo hay chọc kẹo cho nên bịa chuyện cho tụi tao sợ có phải không? Thằng Phát nó nói, thì tụi mày lên trên đó coi đi, tao vì tao không có đi theo nữa đâu. Nói xong rồi thằng Phát bỏ chạy thẳng về luôn. Còn sáu đứa tôi đi lại phía cây trứng cá thì nhìn lên cây trứng cá cũng không thấy gì. Lúc đó tôi mới nói, heo ơi mày có còn ở đây không? Khi tôi hỏi vừa dứt câu thì nghe có tiếng cành cây rớt xuống một cái bịch. Ui cha, sáu đứa giật mình, hết hồn muốn đứng tim luôn, tụi tôi mới kéo đi ra khỏi cái bóng của cái cây. Lúc đó nhìn lên trên ngọn của cái cây trứng cá, thì thấy đúng là thằng heo đang đứng ở đó. Mà lần này không phải một mình tôi thấy, sáu đứa đều thấy hết. Lúc đó tụi tôi có nhìn rõ từng nét, từng chi tiết về bộ mặt của nó. Lúc đó nó đứng nó nhìn chúng tôi, mặt thì đầy máu hết, mắt thì đen thui, xong rồi nó còn cười nữa nó cười cười mà không có thấy cái răng ở bên trong chỉ thấy nó há miệng cười thôi hà rồi nó mới chui xuống cái cây lúc đó tụi tôi đứng đó như trời trồng rồi một lúc không thấy gì nó hết rồi hùa nhau mà bỏ chạy về trong lúc đi về tôi thấy mẹ thằng heo đang trên đường đẩy xe cá diên chiên đi về tôi mới kể cho mẹ nó nghe là thấy nó ở chỗ đó Mẹ nó cũng có kể là tối tối đó thằng heo cũng về ăn trộm cá viên chiên cho nên tối nào mẹ nó cũng chiên mấy cái cây cá viên để sẵn đó cho nó thì nó về nó ăn rồi còn nghe tiếng lục đầu lục cục ở nhà nữa xong rồi nó dội vàng nó chạy ra về hướng phía cây trứng cá Còn đây là câu chuyện mà Thằng heo nó rủ đi ăn mì gõ Ở trong xóm tôi hồi xưa đó Người ta đi bán mì Có cầm theo cái đồ mà Giống như cái đồ mà để đập nước đá Bằng nhôm hay bằng gang dài cỡ gan tay như thế này Rồi ở bên đây cầm cây muỗng ngang Vừa đi vừa gõ tóc tóc tóc tóc tóc tóc Tóc tóc tóc vậy đó Thì nghe cái tiếng đó là biết rồi Cho nên người ta gọi là mì gõ Mà ai ăn gì chỉ cần kêu tới gọi cái món đồ mình ăn là người ta sẽ mang tới cho mình. Ăn xong rồi cứ bỏ cái tô trước cửa khuya lại người, người ta lấy về. Phải nói bây giờ không còn cái kiểu đó nữa. Thế ai ăn tự lấy xe chạy ra ăn hay là tự đi bộ ra ăn. Còn muốn người ta bưng đồ tới hả gọi cái điện thoại là có liền tô hủ tiếu. Thì tôi nhớ lúc trước mỗi tối nhất là khuya khuya thì tôi thường được dì hay là bà ngoại dắt tôi đi ăn hủ tiếu. Lúc đó ăn hủ tiếu khô có 3-4 lát thịt mỏng à. Giá có 2.000 đồng. Ai mà ăn sang chút ha, có thêm cục xương đồ nữa thì chỉ có 4 hay là 5.000 thôi. Phải nói đó là những cái thời gian mà tuổi thơ không thể nào quên được. Bây giờ nói về cái thằng heo, thì hồi xưa nó cũng rất hay ăn hủ tiếu vào buổi tối. Hãy mỗi lần mà chơi xong quanh xóm thì nó hay rủ 2-3 đứa, đứa nào mà có tiền thì đi ăn chung. Đứa nào không có tiền muốn ăn thì cứ việc đi ra ngồi kế bên rồi mới chia nhau từng cái góc. Nghe